Làm sủng Phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi. Chương 60, phần thưởng làm thơ. nờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz nghe A huyển nói vậy. Hiện Phi ngồi phía trên nhìn A huyện cười. Xem ra huyển mũi mũi rất có khí chất. Nhận phạt cũng rất thoải mái lưu loát. A huyển cũng không chút lui bước nhìn thẳng Hiền Phi cảm ơn Hiền Phi tỉ tỉ khích lệ Thật ra cũng không phải A huyển không muốn cho Hiền Phi mặt mối Mà A hoàn toàn không có cách thiên phú làm thơ làm tử Cũng không muốn mượn các danh tác của các danh gia trong trí nhớ kiếp trước Một lần lấy trộm nhất định sẽ có lần tiếp theo hậu hòa vô cùng Hơn nữa nàng cũng đâu phải là một nữ nhân tài ba danh tiếng gì Lúc trước mỗi khi có các buổi hội họp làm thơ làm từ gì A huyển cũng đều không tham dự Hiện tại và cung cũng như vậy thôi Hiện phi lại cứ nghĩ A huyển vẫn còn nhớ tới việc bị mình cắt xén phân lệ trước đây Nên không muốn cho nàng mặt mũi thôi Cũng không định nói nhiều với A huyển nữa Liền lần lượt nói với những người tiếp theo Không bao lâu Một nữ tử mạng một bộ cung trang màu vàng nhạt đứng lên Ôn nhô nói Tỷ thiếp không giỏi thơ từ Cũng không biết uống rượu Không bằng hiển phi nương nương cho phép tỷ thiếp gảy một khúc nhạt Thuận tiện nhờ các tỷ mũi ở đây hỗ trợ Như thế vừa khéo xúc tí thiếp miễn bị phạt rượu được không Giọng nói dịu như nước như ca Nghe thấy lại khiến lòng người cực kỳ thoải mái Được Hiền Phi đồng ý Phi tần mặc bộ cung trang vàng nhạc ấy ôm đàn tì bà đứng dậy bước xa giữa Mỗi cử động của nàng đều toát lên sự duyên dáng xinh đẹp Từ góc nhìn của A huyền chỉ thấy một khuôn mặt sạch sẽ đồng lòng người. Từ lúc nào trong cung lại xuất hiện một vị mảnh mai đồng lòng người như vậy. Tới mức mình nhìn còn cảm thấy bản thân không bằng. Mà mình lại không biết. Đưa mắt nhìn Thanh Sam. Thanh Sam lập tức hiểu ý A huyền. Cũng biết chủ tử nhà mình bây giờ là người nửa mờ nửa mị ở trong Điện Dưỡng Bệnh Đắc lâu vẫn chưa ra ngoài Chính vì thế đối với các phi tần không thường xuyên gặp sẽ không thể nhớ được Chủ tử vị này chính là Ngo Tiểu Nghi của Đảo Nhiên Các Nói xong Thanh Sam còn bỏ thêm một câu Đảo Nhiên Các được xây dựng ở gần phía sườn bên của Kiến Trương Cung A huyền cũng biết vị Ngô Tiểu Nghi này Nghe nói cái xanh hiểu ngu này vốn có ý là dành cho người có tính tình ung nhu thánh thiện. Chỉ là lúc trước nàng ấy đâu mảnh mai đồng lòng người như vậy. Bây giờ đột nhiên ráng vẻ lại khiến người ta thấy mềm mại. Càng nhìn càng muốn thương yêu. Cái ráng vẻ ấy, chẳng lẽ nàng ấy cũng bị một trận mệnh nặng mới được vậy sao? Cho dù áo huyện có nghĩ như thế nào Tiếng đàn tì bà của ngu tiểu nghi vẫn cứ xót vào tai nàng Khi thì dịu dạng thoải mái như mưa phù kéo dài Khi thì mang tư thế quyết liệt hào hùng Nhịp điệu trầm bổng ấy từng bước lôi cuốn Hấp dẫn lòng người Sau một khúc nhạc qua đi Tư âm vẫn còn vang vẳng bên tai Mọi người vẫn còn đắm chìm trong ý cảnh của nhà khúc Đột nhiên vang lên một tiếng hô Tốt hoàng đế tề diễn chi vỗ tay bước vào Các phi tần xoay người lại Vội vàng đứng dậy hành lễ thỉnh an hoàng thượng Cò má ngu tiểu nghi đỏ bừng xấu hổ Ôm đàn tị bà hành lễ lại càng gợi lên sự lạ lướt Xoay người hướng về phía hoàng thượng càng có bộ sáng ôm tì bà che nửa mặt Hoàng thượng nói một câu Đứng dậy đi chính là đuổi mọi người đi Vừa quay sang đỡ lấy tay Ngô Tiểu Nhi Cười nói phải ngày không gặp Tài năng cẩy đàn tì bà của Ngô Tiểu Nhi lại càng tinh tế Ngô Tiểu Nhi lộ vẻ thẻn Hé vút đàn hé miệng cười Hoàng thượng quá khen rồi Tí thiếp chỉ có chút khả năng gảy đàn bình thường mà thôi mà hoàng thượng xa vẻ không vui Lắc đầu Nhi Tiểu Nghi đừng nói quá khiêm tốn như vậy Nghe nhưng lời này trong lòng của Nhi Tiểu Nghi như nở sổ trăm hoa Nhưng trên mặt lại càng xa vẻ ngượng hùng Nhìn Hoàng thượng khen Ngô Tiểu Nghi bằng miệng vàng lời ngọt Mọi người ai cũng phải nghĩ thầm vận khí của vị Ngô Tiểu Nghi thật sự quá tốt Đúng lúc nàng ta hiến nghệ thì Hoàng thượng lại tới Thấy tình huống này A huyện dịu dàng cười Nhưng trong lòng lại hoàn toàn xác định Mục đích thật sự của buổi ngắm hoa hôm nay Xem ra phần thưởng đích thực của buổi nắm hoa này không phải là cả vườn cây hoa đào Mà là đoá hoa thẻm không gì sánh bằng đang ở trước mặt hoàng thượng kia Khiến người thương tiếc mỹ nhân như hoa Hiện phi an bài như vậy, xem ra là muốn nâng đỡ địa vị của Ngo Tiểu Nghi Chẳng qua tính toán lần này lại cực kỳ khéo léo Cho Ngô Tiểu Nghi lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng nhưng lại không để nàng ta thể hiện hết mức. Thật không hổ danh là hiền phi. Thế nhưng một khát sau, Hoàng thượng ôm ngô nói với Ngô Tiểu Nghi. Nếu tài năng cải đàn của Ngô Tiểu Nghi tốt như vậy, nàng cứ tiếp tục cải tiếp đi. Lỗ tai chấm cũng sẽ được ăn no. Vừa nói ra lời này, tiếng nghị luận của các phi tần xung quanh nổi lên bốn phía, xì xào bàn tán vô cùng náo nhiệt. A huyền bất ngờ tới mức mở to hai mắt. Làm sao lại không phát triển theo nội dung vở kịch vậy chứ? Không phải hoàng thượng nên thương tiếc mỹ nhân. Đêm nay sủng hạnh ngày mai thăng vị cho nàng hay sao? Làm thế nào hoàng thượng lại xem mỹ nhân mềm mại ấy như một đào kép mà sai bảo đây Nếu nói hội ngắm hoa này cần nhạc đệm Sao không cho gọi các nhà công trong cung tới Cần gì phải tiếp tục sai Ngô tiểu nghi gãy đàn Nếu hôm nay nàng ta gãy đàn hết buổi Sợ là đôi tay này không thể động đẩy mấy ngày hay sao Lúc này Thanh Sam lại cúi đầu nói mấy câu ở bên tai A huyển Chủ tử Từng hành động diễn xuất cơ A N U Tiểu sao lại giống người như vậy Cứ như người lúc bình thường vậy A huyển nghe xong cũng tinh tế đánh giá ngô tiểu nghi Thấy nàng ta lúc này có một chút cố ý làm ra bộ dạng kiểu mị như liễu yếu trong gió. Vĩ âm nâng cao lên. Thỉnh thoảng có chút mờ án. Ngày thường nàng cũng nói chuyện với bộ dạng như vậy sao? Chủ tử của ngươi đâu có sống như vậy chứ? An huyện nói nhỏ với thanh sam. Thanh sam gật đầu. Người nhất định không cần phải giả vờ. Nhưng người có thể làm vậy đó chủ tử ạ Lúc này hiền phi cũng đứng lên nói giúp cho ngô tiểu nghi Hoàng thượng, chúng thần thiếp đang thay phiên nhau thi làm thơ Chẳng qua ngô mội mội chỉ bước ra hiến nghệ để góp vui cho các tỉ muội mà thôi Làm sao có thể để cho ngô mội mội tiếp tục gảy đàn đây Nếu lỡ đôi tay gãy đàn của ngu muội muội bị thương, chẳng lẽ hoàng thượng không tiếc thương? Hoàng thượng nhiên ngẫm rồi cười. Giọng nói có chút tiếc nuối. Như thế cũng đúng. Nếu vậy thì thật đáng tiếc. Khó có cơ hội được thấy ngu tiểu nghi trở tài. Các nhạc công trong cung đều khó sánh bằng Trong lời này của Hoàng thượng vẫn có ý so sánh Ngô Tiểu Nghi với các nhà công cung đình hạ đẳng Hai mắt Nhu Tiểu Nghi rưng rưng hơi ngấn lệ Dịu dàng yếu đối liếc mắt nhìn Hoàng thượng Ôm ti và trở về chỗ ngồi Hoàng thượng lại làm ra vẻ không hề phát hiện mỹ nhân rơi lệ Chậm rãi bước lên ngồi ở vị trí chủ vị cười nói cùng Hiền phi. Hôm nay nghe nói Ái phi tổ chức tiệc nắng hoa, chấm cũng vội tới tham gia một chút, xem ra chuyến đi này cũng không uổng công. Hiền phi cười yếu ớt. Ngày thường hoàng thượng bận bề chính sự, dù các tỷ muội họ Na tài ba nghệ tới đâu, cũng không có cơ hội thể hiện trước mặt hoàng thượng đó. Tề diễn chi chỉ đợi sau khi cung nữ rót cho mình một chén rượu đầy. Nâng chén rượu lên lắc nhẹ. Án Phi đang trách chấm không thường xuyên tới thăm các nàng sao. Giọng nói nhàn nhạt. Không nghe ra cảm xúc hay ý tứ nào. Thế nhưng Hiển Phi nhìn thấy hàm ý đôi mắt của Hoàng thượng. Rượng gạo tươi cười. Hoàng thượng nói đùa. Thàn thiếp nào dám có ý trách Hoàng thượng. Đương nhiên việc Quốc sự quan trọng hơn rồi. Uống xong một ngụm rượu, ánh mắt Hoàng thượng Tán Dương nhìn Hiền Phi cũng là ác phi hiểu lý lẽ. Đang nói chuyện, Hoàng thượng vừa thoáng nhìn thấy ba vị phi tần đang có thai, hơi cao mày nói các ác tần cũng ở đây. Có lẽ là nghe ra giọng nói của Hoàng thượng có chút không vui. Không đợi Hiền Phi trả lời. Đức Phi vội nói. mấy vừa rồi thần thiếp cũng rất lo lắng. Hiện tại thân thể mấy mũi muội nặng nề. Nên chuyên tâm ở cung dưỡng thai mới tốt. Gặp cơ hội tốt này, Đức Phi làm sao buông tha được. Lập tức không nhẹ không nặng dáng cho Hiền Phi một đòn. Hiền Phi cũng ra vẻ biết lắng nghe. Đức Phi mùi mùi nói rất đúng. Chỉ là hiếm khi các tỷ muội chúng ta cơ hội tổ họp một lần. Mấy mùi mùi gặp nhiều náo nhiệt một chút cũng tốt. Còn đỡ hơn phải ngồi im trong điện của mình tới mức họ không phải sao. Đức Phi gửi lạnh một tiếng. Trực tiếp đạp lên chỗ đau của Hiền Phi. Sợ là Hiền Phi tỷ tỷ không có kinh nghiệm Thời gian trước lúc mang thai nguyên mình Mùi mùi chỉ ở trong khung của mình cẩn thận sướng thai Vẫn là con nối sòng của Hoàng thượng quan trọng hơn Không phải sao Tuy bị Đức Phi trách móc như thế Nhưng trên mặt Hiền Phi vẫn mang ý cười Không chút quan tâm Mùi mùi cứ yên tâm đi Nếu bổn cung đã dám mời các muội ấy tới đây Đương nhiên sẽ chiếu cố chu toàn cho các mũi ấy Hai người đấu võ mồm qua lại Ngươi một câu ta một câu vô cùng náo nhiệt Hoàng thượng dùng mắt lạnh mà nhìn Vẻ mặt cười như không cười Cuối cùng mới nói một câu Được rồi Hai vị án phi đều nói có lý trầm Phi ngồi một bên im lặng Lúc này mới mở miệng hai vị tỷ tỉ, tỉ nói chuyện hăng say như vậy đến bao giờ phần thưởng của chúng muội mới tìm được chủ các tỷ muội ngồi đây vẫn chưa thi làm thơ xong đâu Nói cũng đúng chúng ta không quấy giày các muội muội chỗ tại làm thơ nữa nói xong Hiện Phi lại quay sang nói với hoàng thượng, Các tỉ mũi đang ở đây đi làm thơ Không bằng hoàng thượng ra tay làm trọng tài cho các mũi ấy Nghe Hiền Phi nói như vậy Hoàng thượng gật đầu đột nhiên cảm thấy buổi tiệc ngắm hoa này quá nhàm chán rồi Rất nhanh sau đó các phi tần lại tiếp tục thay phiên nhau làm thơ Mà hoàng cượng lúc này lại không hề chú tâm xem các nàng đang liếu lo díu dít nói cái gì Liếc mắt nhìn vật nhỏ mạng cung trang màu hồng đang ngồi dưới kia Chỉ thấy nàng trống cầm Vẻ mạng chán đến chết Cũng không biết nàng mê mẩn suy nghĩ cái gì mà Nhìn kỹ một chút mới nhận ra vật nhỏ chưa bao giờ đeo vòng tay Hai vành tai trắng noán lúc này vì men rượu mà đã ửng lên màu hồng phấn. Hình như chỉ lúc ở trên giường bị hắn treo vẹo tới mức không chịu được tai vật nhỏ mới có thể ửng hồng như thế. Ban ngày mà còn thấy thế. Nghĩ lại, tề diễn chi cũng có chút cảm thán vì sao mắt mình lại tốt như vậy. Tới mức cả vành tai của vật nhỏ phiếm hồng mà cũng thấy được. Mặc dù cũng rất muốn rời mắt đi chỗ khác Nhưng thỉnh thoảng hoàng thượng lại không nhìn được mà nhìn về phía A huyện ngồi Mà trong lòng A huyện đã sớm không chịu nổi Chỉ cố duy trì tư thế nâng cầm Nhìn bông cảnh đến say mê Cơ bản không hề chú ý tới việc hoàng thượng cứ nhìn mình chằm chằm Bởi vì hoàng thượng bước vào Tâm tình của các phi tần càng thêm vui sướng Hiếm khi có cơ hội này Các phi tần xoa tay hận không thể biểu hiện thật tốt trước mắt hoàng thượng Chỉ cần hoàng thượng có chút ấn tượng tốt với các nàng thôi cũng đủ rồi Sau khi các phi tần đã thi nhau hiến thơ xong Hoàng thượng luôn im lặng không nhúc nhích lúc này mới mở miệng Sao chấm không thấy huyền quý tần tham dự A Uyển phục hồi tinh thần lại Còn chưa trả lời Khuôn mặt hiền phi mang ý cười Nói Huyền mùi mùi nói mùi ấy không biết làm thơ Là người duy nhất nhận phạt đấy ạ Hoàng thượng nghe vậy lại có chút hăng hái Có chút ý xấu tung ra danh hào tên và biệt hiệu của A huyền Thơ của huyện quý tần chấm đã từng nghe qua Tuy chỉ có một câu Nhưng ý nghĩa trong đó cũng rất hay A huyện trước mắt Nhìn vị phía trên đang nhìn mình cười nói Nói như thế nào đây Cái kiểu cười đó sao mà xấu xa như vậy chứ Hoàng thượng Người đang muốn có ý xấu gì nữa đây Hiền phi cũng tiếc lời hoàng thượng. Xem ra là Uyển muội muội không chịu nể mặt rồi. Chỉ chỗ tài nghệ trước mặt hoàng thượng, cũng không muốn chia sẻ với các tỷ muội. Lời nói này đầy thâm ý, nhất thời khiến A Uyển phải nhận lấy hàng chục ánh mắt khinh bỉ của các phi tần. Bất quá theo cách phán đoán của hoàng thượng, Da mặt của vị ôn nguyện này đã dày tới mức bách độc bất xâm trăm độc cũng không thể ảnh hưởng Lúc này chỉ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn Đứng lên Cười khoai ra hai lúng đồng tiền Thảm nhiên hành lễ với các vị ngồi trên kia Hiện phi nương nương nói oan uổng cho tần thiếp rồi Chỉ một câu của tần thiếp làm sao có thể biến thành thơ được Tần thiếp nhìn thấy vườn hoa khoe sắc này Chỉ ước làm sao có thể giấu mình uống rượu ngon mà thôi Không thể khoe ra để cắt tỉ mũi chây cười được Hoàng thượng vừa nghe đến đây liền gật đầu tán thành Đúng vậy Nàng uống chút rượu thôi đã trở thành sự thơ rồi Xem ra chỉ có chấm biết được điều đó Trong lúc nhất thời Hai người chàng một câu thiếp một câu nhưng vẫn không nói rõ mọi chuyện chân thật ra. Người bên ngoài làm thế nào cũng không chen vào được. Hiện Phi bối rối cũng đành che miệng cười. Uyển muội muội thật sự thú vị. Thảo nào lại có thể khiến Hoàng thượng nhớ thương. Hôm nay lời nói của Hiện Phi luôn đầy ẩm ý khiến An Quyển càng nhận thêm nhiều thù thận. Nhưng Hoàng thượng vẫn gật đầu ra vẻ đồng ý. Cũng không phải... Nàng nha, còn rất trẻ con, vừa hay làm loạn, cũng không phải nhớ nàng. Nếu không nhớ, chấm sợ nàng dám bóc ngói chính điện của chấm mất. Đức Phi lại còn nói thêm một câu. Sao huyện mùi mùi lại không dám nhận rằng mình khiến người khác rất... Nhớ thương chứ Sau khi Nguyên Ninh thấy mội Vẫn luôn lầm nhầm Trong miệng gọi huyện quý tần Kiệt Đức Phi tỷ tỉ, tỉ đừng quá khen tần thiếp Tần thiếp thật sự xấu hổ A huyện cũng biết lời này của Đức Phi Chẳng qua vì phép bỏ hiện Phi mới nói ra Ai tin thật mới là đầu ngốc Vừa nói vừa nhìn hoàng thượng Giống như có chút oán hận Sao hoàng thượng lại không lưu tình chút nào mà nói ra khuyết điểm của thần thiếp trước mặt các tỉ muội như vậy chứ? Người thật xấu! Hoàng thượng nghe vậy cũng cười vang, không hề có chút che giấu việc hắn yêu thương sủng an an huyển. Hiện giờ, các phi tần lại càng thấy được rõ ràng huyển quý tần được sủng Án tới mức nào? Không biết lớn nhỏ nói với hoàng thượng như vậy nhưng lại khiến cho vẻ mặt hoàng thượng thêm sảng sỡ Lúc này một giọt nói ngô mì cũng vang lên Bọn tỉ mũi có thể được tròn tiến cung hầu hạ hoàng thượng Nói vậy đều là đa tài đa nghệ Nguyện tỷ tỉ dù không giỏi thơ từ Nhưng tài nghệ khác chẳng lẽ lại không có Hay tỉ tỉ trổ tài một chút cho các tỉ muội mở mang tầm mắt Tìm theo giọng nói A huyển liền thấy mô tiểu nghi đang mỉm cười nhìn mình Cử chỉ hành động cố xa vẻ mắt trước A huyển khiến nàng không được tự nhiên Muốn nàng hiến nghệ phải không Hay hiện giờ đang muốn tìm cách đạp nàng xuống dưới Đối với những lời khiêu khích không có ý tốt trực tiếp như vậy A Nguyễn vẫn luôn không khách khí Ngạo kiểu kiêu ngạo xinh đẹp nước đầu Cũng không nhìn ngu tiểu nghi Chỉ nhìn hoàng thượng cười một cách kiểu mị Tài nghệ của thần thiết Hoàng thượng biết là được Nếu là nói ra Bị người bên ngoài học được Bức tranh hổ lại đổi thành vẽ chó Làm bẩn mắt hoàng thượng Thật không tốt Ai cũng không ngờ tới A huyền lại nói thẳng thừng như vậy Nhưng hoàng thượng lại có vẻ quen thuộc với điều bộ này của nàng Dùng một giọng cưng chiều cười với A huyền Nàng chỉ biết ẩm ý Điểm thông minh bé nhỏ nàng của nàng biểu diễn cho chấm thấy là đủ rồi Lần này hiện phi tổ chức tiệc nắng hoa Lại còn dám mời các phi tần đang có thai đến đây Ngoại trừ muốn thể hiện cho hoàng thượng thấy khả năng quản lý cung vụ của mình Mặt khác còn muốn mượn cơ hội lần này để nhu tiểu nghi có thể lọt vào mắt hoàng thượng Không ngờ lại tạo cơ hội cho huyện quý tần được thể hiện sự sủng áo hoàng thượng dành cho mình ra ngoài Trong lúc nhất thời hiện phi giận đến nghiến xăng